các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Xin chào các bạn thính giả, các bạn đang đến với kênh truyện ngôn tình Havala. Vô Jolie sẽ là người đồng hành cùng các bạn thính giả trong bộ truyện ngày hôm nay. Các bạn thân mến, ngày hôm nay chúng ta sẽ đến với một câu chuyện hết sức đặc biệt. 6 năm trước vừa gặp mặt, quân thuyết đã gọi cô, rồi chia tay với cô. 6 năm sau gặp lại, anh ta lại khăng khăng tự lấy cô muốn cô phải bên hắn cả đời. Câu chuyện này sẽ có những diễn biến bất ngờ hấp dẫn ra sao? Mời các bạn hãy cùng Tô Lê lắng nghe câu chuyện ngay bây giờ nhé. Đêm tối yên tĩnh, một chiếc xe hơi màu đen cao cấp chậm rãi lướt bánh trên đường lớn. Người ở chỗ tài xế nhìn xuyên thấu qua kính chiếu hậu, nam nhân ngồi ở hàng ghế sau chỉ cảm thấy hô hấp lại một lần nữa không tự chủ ngừng lại thôi. Sau đó 2 phút, tài xế đem xe dừng ở một hộp đêm chào bốn chữ trước cửa, Kim Bích Huy Hoàng. Quân gia thành phố S sản nghiệp khắp nơi. Hộp đêm này tự nhiên cũng là một trong số đó. Anh có thể đi về, sáng sớm ngày mai tới nơi này đón tôi." Quân tư khuyết phân phó nói. "Thiếu gia, cậu muốn ở chỗ này cả đêm? Nếu để lão thái gia kia của quân gia biết, hắn đem người kế thừa quân gia mang tới hộp đêm, chỉ sợ hắn không còn gì chối cãi được, mặc dù đây là thiếu gia mình phân phó. Đừng hỏi những gì mà anh không nên hỏi." Quân Từ Khuyết nhàn nhạt, nhạt nói, bước chân ưu nhã đi xuống xe, hướng về phía cửa, lấy ra tấm thẻ VIP độc quyền của quân gia. Nhìn bóng đối phương đi vào hộp đêm, tài xế lúng túng há miệng, chỉ cảm thấy đau đầu nhức óc, mặc dù đây là sản nghiệp quân gia, nhưng thiếu gia thật biết, hộp đêm này là đặc biệt chiêu đãi khách hàng nữ sao? Ngộ nhớ, đúng phải nữ nhân nào đối với thiếu gia động tay động chân, vậy hắn, cải đế danh cả mặt cô hầu có thể đoán được kết quả thi thảm của mình. Ánh đèn lờ mờ, thỉnh thoảng thoáng qua ngũ sắc, bóng dáng nam cùng nữ lần lượt thay đổi, tràn đầy hơi thở thối nát xa hoa. Thành âm trêu đùa nói chuyện riêng, thậm chí ngay cả tiếng tên tỳ tràn đầy dục vọng cũng mơ hồ có thể nghe được. Đây chính là một trong những hộp đêm nổi tiếng nhất thành phố, Kim Bích Huy Hoàng. "Yên nhiên, sao bạn giống như rất không có hứng thú?" Dư Dĩ Hạ nhìn bạn tốt, Nhở giọng hỏi, Phương Nghi Nhiên cắn răng nghiến lợi, "Quá đắt, tới nơi này lần thứ nhất mình phải gặm mì ăn liền hai tháng." "Nhưng mà bạn không cảm thấy nam nhân nơi này đều rất đẹp mắt sao?" Mở rộng tầm mắt, "Nơi này tuyệt đối lãng nhất, sau khi rời khỏi đây, ánh mắt thưởng thức nam nhân của bạn cũng sẽ tăng lên nhiều cấp bậc đấy." "Đúng là nhìn thì rất đẹp, chỉ là cảm giác bọn họ cũng không giống đã từng đánh nhau với ai." Phương Nghi Nhiên thầm nói, nhìn nam nhân Tuyệt đối không phải là chỉ nhìn xem bọn họ có đánh nhau hay chưa. Được thôi, chúng ta tới đây vì bạn muốn có kinh nghiệm tình ái, những nam nhân này tuyệt đối đều là cao thủ tình yêu. Bạn có cái gì không hiểu, cũng có thể hỏi bọn họ một chút nha. Nhưng vấn đề là chuyện như vậy có thể hỏi sao? Thư Nghiên Nhiên trợn mắt một cái. Mà một giờ sau, cô rốt cuộc chịu đựng không nổi, mùi nước hoa nồng nặc trộn lẫn nhau trong hộp đêm mà khó khăn bỏ hướng phòng vệ sinh. Đoạt, đoạt. Nằm mặt vùi giữa dòng nước trong suốt, Phương Y Nhiên mới phát giác được cả người dễ chịu một chút. Ngẩng đầu lên, nhìn trong kính, khuôn mặt ướt nhẹp, cô cười khổ thở dài, "Được rồi, cô thừa nhận, cô đã làm chuyện ngu xuẩn, không có chuyện gì cùng Dĩ Hạ tới nơi này, mở rộng tầm mắt, đơn thuần lãng phí thời gian cùng tiền bạc." Những nam nhân này, căn bản cũng không có một người nào khiến cô có cảm giác đỏ mặt hay tim đập thình thịch. Rốt cuộc tình cảm là cái gì? rốt cuộc đây gọi là yêu đây. Nhìn những bộ phim truyền hình kia khi yêu nhau, luôn là tình tiết muốn chết muốn sống, đều khiến Phương Y Nhiên cảm giác không thể tin được. Một người thật có thể vì một người khác mà buông tha tất cả mọi thứ của mình sao? Vẫy vẫy đầu, Phương Y Nhiên đi ra khỏi phòng rửa tay. Kim Bích Huy Hoàng không hổ là hộp đêm nổi tiếng, chiếm diện tích to lớn, trang hoàng mỹ thuật tinh xảo, Phương Y Nhiên âm thầm chậc lưỡi hít hà chỉ là quá lớn cũng có chỗ sống, đó chính là rất rất rất quá dễ dàng lạc đường. 3709, 3709. Phương Nghiên Nhiên lẩm bẩm số phòng, đi từng nơi kiếm phòng cũ. Thiết kế ở đây cực kỳ bí ẩn, thậm chí mở cửa cần mật mã khóa điện tử. Bỗng dưng, mặt cô biến sắc thần, dừng ở một căn phòng. Chỉ vì cô nghe được một tiếng gầm, một tiếng hô giọng khàn khàn như tiếng dã thú. Các phòng ở đây đều là phòng kích âm, cô ở bên ngoài lại còn có thể nghe tiếng gầm, thật sự rất làm cho cô kinh ngạc, làm cho cô kinh ngạc hơn là thanh âm kia còn mang một phần thống khổ. Đó là một loại giống như vô biên vô hạn, thâm trầm đến có thể đem người vĩnh viễn chôn vùi trong thống khổ. Vương Nhĩ Nhiên thân thể run rẩy, trong ngực thế nhưng mơ hồ nổi lên một cảm giác, chính cô cũng không miêu tả được, đó là một loại cảm xúc hoàn toàn xa lạ. Tuy nhiên nó đủ để khiến cho ngón tay cô ma xuôi quỷ khiến chạm lên mật mã khóa điện tử tạch cửa phòng bị đẩy ra bên trong phòng là một mảnh tối đen nhưng thanh âm thống khổ gào thét kia càng lúc càng rõ hơn so với bên ngoài phòng nghe được càng thêm rõ ràng khắp trăm lần nghìn lần cánh cửa sau khi phương y nhân đi vào phòng không tiếng động khép lại cô tìm công tắc bật đèn bên trong căn phòng muốn xem rõ ràng tất cả những gì bên trong Phanh, tự hồ đụng phải cái gì phát ra tiếng vang thực lớn. Ngay sau đó, Phương Yên Nhiên nghe được tiếng quần áo ma sát cùng với mệnh y của tôi. Của học khàn khàn, ngày tiếp theo là lời nói ra đều giống như bị cái gì đè nặng lại. Có cái gì đang đến gần cô? Cho dù ở trong móng tối, nhưng là giác quan thứ sáu vẫn rất tốt, phát ra báo động. Phương Yên Nhiên ngừng thở, thân thể gắt gào tựa vào vách tường Ngón tay từng chút một lần mò về phía trước, hướng đến gần công tắc bật đèn. Thay ngâm trong bóng tối là ai phát ra đây? Tại sao thống khổ như vậy, giống như đã trải qua vô số tra tấn. Bỗng chốc, một cỗ cảm giác lạnh như băng đành úp tới mắt cá chân của cô, một cỗ lực đạo thực lớn đem cô cả người kéo xuống dưới. Phương Nghiên Nhiên trọng tâm không vững ngã xuống, cái mông nặng nề cùng sàn nhà lạnh băng tiến hành tiếp xúc thân mật lần đầu tiên. Đau quá đi. Nắm lấy mắt cá chân cô giống như không, không phải một bàn tay, nhưng là bàn tay này cũng là lạnh như băng, thậm chí so với mặt đất kia càng thêm lạnh hơn, quả thật giống như tay của người chết. Bàn tay kia rất dùng sức nắm, cơ hồ muốn đem cả năm ngón tay cũng cắm vào da thịt của cô, vào trong xương cốt. "Vụ tiện xong vấn hơi này là tôi không đúng, tôi có thể bảo đảm lập tức rời đi, hơn nữa" Chuyện phát sinh ở đây tất cả tôi đều sẽ không nói ra, bừng bông chân của tôi ra. Có thể không? Vương Nghi Nhiên nhịn đau, hướng về phía bóng tối, không cách nào nhìn thấy người ta, nói, nhưng là chuyện kế tiếp xảy ra lại làm cho cô thiếu chút nữa cắn rơi đầu lưỡi của mình. Bàn tay lạnh như băng kia đang dùng phương thức thật thô lỗ, cởi dây của cô ra. Này này, đừng có kéo, sẽ đem ngươi kéo hư đấy. Mệnh y, là mệnh y. Cái gì mệnh y? Ngươi không hiểu à? Ờ, cho dù tôi niệm lẫn, anh cũng muốn bồi thường, cũng không cần phải kéo giày của tôi nha. Của tôi đây, phải, là của tôi. Giày của tôi không bao nhiêu, anh coi như đoạt đi cũng không dùng nha. Phương Nghi Nhiên cố gắng giải tỏa, nhưng là đối với sức lực lớn đến dọa người, chặt chẽ nắm chân cô, anh đứng quá đáng không chịu buông tay, tôi sẽ báo cảnh sát. Cô vất vả nghĩ muốn dùng cái chân còn lại đá văng đối phương ra, cô luôn đang nghĩ đến, thật là nhớ Thanh âm này càng ngày càng trầm thấp, theo giọng nói dừng lại, mang theo nhiệt độ của môi, dáng lên bản chân yêu kiều. Vương Nghiên Nhiên im mặt, người này đang làm gì? So với bàn tay lạnh như băng kia, đôi môi ấm ấm quả thật khác nhau một trời một vực, làm người ta sởn gai ốc hơn là, đôi môi này đang hôn bản chân cô, rất cẩn thận hôn, tựa hồ không muốn bỏ qua bất cứ chỗ nào. Không chỉ môi, mà hàm răng vẫn còn gặm cắn cô. Sức lực không lớn, hàm răng khẽ phát run, giống như đang cực lực ngăn chặn sức lực của bản thân, tựa như một loại khát vọng lớn không thể tin được. Tín hiệu nguy hiểm vang lên trong đầu Phương Ngân Nhiên, cái chân còn lại của Phương Ngân Nhiên hung hăng nâng lên, đá vào đối phương. Bốp! Tiêu đau một tiếng, cô rốt cuộc cảm thấy bàn tay ợt mắt cái chân buông lỏng ra. Cô muốn chính là cái cơ hội này, nhích nhác đứng lên, Phương Ngân Nhiên hướng cửa chạy đi, sau lưng lại vang lên tiếng gầm thét đầy tức giận. "Không cho đi, không cho, ngươi đi." Lực đạo thật lớn từ phía sau đánh tới, sau một khắc, Vương Yên Nhiên chỉ có thể cảm thấy sống lưng đau nhát tột độ. Bả vai vừa đúng chạm vào công tắc bật đèn, chỉ nghe được tiếng lạch cạch rất nhỏ, ánh sáng trong nháy mắt tràn ngập ở cả văn phòng. Bản năng nhíu lại mắt, ánh mắt Vương Yên Nhiên từ từ thích ứng ánh sáng, một đôi chân mang giày da xuất hiện trong tầm mắt cô. Đôi chân kia từng bước một hướng đến gần cô, một bàn tay chụp vai của cô, cho dù cách áo, cô đều có thể cảm nhận được phần lạnh như băng kia. Tầm mắt Phương Nghi Nhiên từng chút từng chút rời lên trên, nhìn thấy một mảnh màu tóc đen, da thịt trắng nõn làm người ta nghẹt thở, cũng nhìn gương mặt xinh đẹp đến yêu mị. Gương mặt này thật làm cho người ta ghen tị, làm cho người ta phát cuồng. Đôi môi giống mũi, gương mặt tổng hợp lại Vừa đúng giống như kiệt tác của thượng đế, vừa mang vẻ đẹp phái nữ nhưng cũng đậm chất nam tính, có thể làm người ta tạm quên đi giới tính, giống như là yêu tinh trong thần thoại, khi người phàm nhìn thấy họ liền cướp lấy linh hồn lối phương. Hắn là người lúc nãy trong bóng tối sao? Tiếng người phát ra khầm thét giống như dã thú, thế nào cũng làm cho người ta không nghĩ tới sẽ ở cùng một chỗ với loại quý công tử này. Hắn hướng về phía cô nhàn nhạt, nhạt cười. Nhưng là bàn tay nắm chặt bảo vai cô lại càng ngày càng run rức. Anh buông tay. Đôi tay cô nắm thành quyền, run rức mà nghĩ muốn hướng cảm hắn đánh tới. Thế nhưng, hắn lại đưa ra một bàn tay, thoải mái mà kẹp lấy hai cổ tay trắng nõn của cô, từ từ kéo xuống dưới. Động tác này khiến cho Phương Nghi Nhiên cả thân không tự chủ được ngửa lên, ngực đã chổ mã hoàn toàn dán vào lồng ngực nam nhân, càng giống như một loại hoàn toàn khích hợp. Mặt của Phương Nghi Nhiên bắt đầu đỏ lên, thậm chí cảm thấy có một loại không khí khác thường tồn tại. Giống như đụng phải cô, cũng sẽ không cảm thấy đau đớn. Nam nhân nói, từ từ gần sát vào gò má của Phương Nghi Nhiên. Hơi thở ấm áp nhàn nhạt, nhạt, từng chút một phun lên trên mặt cô, cho dù ngón tay hắn lạnh như băng đến dạ người, nhưng là ít nhất, Nghi Nhiên có thể chứng minh, nam nhân ở trước mắt là người còn sống. Đối phương càng đến gần, Mặt của Phương Nghiên Nhiên ngày càng hồng, quá gần, gương mặt này gần trong gang tấc, mắt cô cẩn thận nhìn gương mặt này thì bị đánh thẳng vào, bỗng dưng thấy rung động lạ lùng. Hô hấp của hắn cùng hô hấp của cô hòa lẫn lại với nhau. Là nằm mơ đi, nhất định là đang nằm mơ rồi. Hắn đưa ra đầu lưỡi, nhẹ nhàng liếm gương mặt cô. Đây quả thực giống như là tán tỉnh. Phương Nghiên Nhiên vì đáp án của mình mà hết hồn, chẳng lẽ nói Người đàn ông này dễ là Ngưu Lang của Kim Bích Huy Hoàng. Cái ý nghĩ này vừa xuất hiện trong đầu, liền không thể áp chế lan tỏa rồi. Nhìn người này thần trí mơ mơ màng màng, rất có thể đem cô cùng người khác nhận lầm. Thất thân, liền yêu cũng không nói, muốn cô thất thân sao? Còn là thất thân với một người giống như tiểu bạch kiếm, một nam nhân xa lạ không biết tên. Mặc dù cô cũng không phải tất để ý tấm màng mỏng manh kia, nhưng là nhưng là 10 phút sau, trên tường truyền đến tiếng gầm gừ như zết heo của nữ nhân, "Đau, thật là đau, làm ơn đi. Anh, anh cũng quá không chuyên nghiệp rồi, tài nghệ phục vụ cũng quá hư quá thối đi, đau chết tôi. Mấy người còn dám ra khẩu hiệu phục vụ hạng nhất cái gì?" "Này, không cần, lần thứ nhất là đủ rồi, tôi không cần, tất cả đều không cần, bảo quản lý qua các người ra đây, tôi muốn tố cáo, tôi muốn khiếu nại là có chuyện mua bán doanh dịch giống mấy người." Sáng sớm khi hắn tỉnh mộng, cô đã biến mất không dấu vết. 6 năm sau. Đây là tư liệu về thu nhập tài chính một năm qua của Ôn Hạo Nhân. Quân Tư Khiết nhận lấy, lật xem một chút, nhướng nhíu mày, "Xem ra những tư liệu kia, hắn nói ra bảng giá thật đúng là nhỏ." "Anh nếu đã sớm biết Ôn Hạo Nhân tiết lộ cơ mật công ty, tại sao còn phải tiếp tục giữ hắn trong công ty?" Thư ký Đào Vân Kha thắc mắc, "Nếu không, không phải quá nhàm chán sao?" Quân Tư Khiết dựa lưng vào cửa sổ giá đất, vung tay lên nhẹ nhàng vuốt tóc đen phân tán trên trán. Nhìn con chuột giấy rửa, thỉnh thoảng cũng là một trò chơi rất thú vị. Như đàn ông này, cô không thể nào hiểu được. Đào Vân Kha kinh sợ thấy nụ cười nhàn nhạt trên môi Quân Tư Khiết, rõ ràng là nụ cười xinh đẹp ưu nhã, nhưng nó giống như ác ma, nhợn nhạo một tia hơi thở khát máu. Có lẽ hiện tại co nên đồng tình với người bán tư liệu tập đoàn Quân Thị để đối lấy vàng bạc ngu ngốc. Nếu như người nọ bây giờ lập tức quyên tiền chạy trốn ra nước ngoài, có lẽ còn có mạng sống, nếu không, sợ rằng chỉ có thể là sống không bằng chết. Một chiếc xe nhỏ nhắn lấy nhàn nhã làm tốc độ, ở trên đường lớn chậm rãi chạy. Một vầng trăng sáng vắt phía trên trời, ánh trăng nhàn nhạt cùng ánh bạc của các đèn đường tan ra lại với nhau. Phương Y Nhiên ngẩng đầu lên, ngắm nhìn trang huyết, trong đầu cô không tự chủ được nổi lên gương mặt xinh đẹp, có thể đoán được gương mặt này sau khi trưởng thành tuyệt đối sẽ là họa thủy. Trên căn bản, cô có thể sinh hạ một họa thủy như vậy, khiến người xung quanh không một chút ngạc nhiên, mà đồng học phía hạ của cô càng thêm vì con của cô ấy ra đời sau một tháng, líu la mà nói, "Ý Nhiên, bạn nói bộ dáng con trai bạn có tính là người đột biến không?" Dĩ nhiên, Câu trả lời của cô là một cước nằm giữ hạ đá ra khỏi phòng bệnh. Chỉ có chính cô biết, bộ dáng con mình giống y như ba của hắn, nam nhân có vẻ đẹp yêu mị đó, ngay cả tên cũng không biết. Một đêm kia, cô cùng hắn triền miên cả đêm. Khi sáng ngày thứ hai bỏ đi thì hắn vẫn còn hủ say, mà cô lại giống như một bại tướng chạy trối chết. Mà thất sách hơn là, cô mang thai. Chỉ một đêm, chỉ đầu tiên, cô trúng dài nhất rồi. Loại vận số này thật sự làm cô muốn nổi điên lên mất. Chỉ là dù sao cũng là một danh mạng ở trên thế giới này duy nhất cùng cô có quan hệ máu mủ, có lẽ là bản năng người mẹ đột nhiên trỗi dậy, hay hoặc giả là vì cô là cô nhi, quá khát vọng có một người thân, cho nên cô rốt cuộc vẫn phải sinh ra đứa bé là đứa con của cô. Phương Ninh Nhiên cúi đầu xuống nhìn đồng hồ trên cổ tay, đã 9 giờ rồi. Đưa xong chuyến giao thức ăn nhanh cuối cùng của ngày hôm nay, cô chợt không kịp muốn chạy về nhà, bởi căn cưng chơi trò chơi. Xe điện vừa tắt, vừa nhìn nhiên quen thuộc, quẹo vào một ngõ hẻm, từ con đường này về nhà là nhanh nhất. Ngõ hẻm âm u, tựa hồ so với ngày thường càng ẩm thấp hơn, một trận mưa lớn mới vơi chút xuống, đem mặt đất còn vừa dị thường sạch sẽ. Trên mái hiên cao vút còn lưu lại vài giọt nước không ngừng chảy xuống. Phát ra tiếng tí tách, tí tách. Nhịp tim không giải thích được nhanh hơn. Giác quan thứ 6 đang nhắc nhở, ngõ hẻm này tự hồ đang xảy ra chuyện gì đó. Đầu hẻm bên kia càng ngày càng gần, phục nhiên nhiên giảm bớt tốc độ. Ánh trăng chiếu vào một góc, giống như đường ranh giới giữa ánh sáng và bóng tối, đem cả ngõ hẻm phân chia thành hai khu vực. Rắc, âm thanh giòn giã từ nơi đầu hẻm phía trước phát ra. Phương Yên nhiên im lặng dừng lại xe điện, cặp mắt nhìn chằm chằm phía trước. Ở nơi mà anh Trang dọi vào một mảng, một người đàn ông trung niên đang quỳ một chân trên đất. Mấy người đàn ông khác mặc tay trang màu đen quây chung quanh hắn. Trên đất là chiếc cặp vali khóa mật mã phân tán khắp nơi, mà tay trái một người đàn ông trung niên nhận thấy được sự không tự nhiên. Rất dễ nhận thấy cánh tay của hắn bị khẽ rồi. Các người là ai? Muốn làm gì? nên này tùy thời sẽ có cảnh sát tuần tra, nếu như các người chỉ là muốn tiền, trong tài khoản ngân hàng của tôi còn có chút tiền, tôi có thể cho các người." Ôn Hạo Nhân cố nén đau nói, một tay giác không bị thương, như cũ muốn lấy cái vali bị rơi xuống đất. Đống tiền kia lấn phi hết tâm tư mới lấy được, hắn vô luận như thế nào cũng không bỏ được. "Ba!" Một cái chân hung hăng giẫm vào trên mu bàn tay của hắn, có đầy dùng sức nghiền, đau đến nỗi Ôn Hạo Nhân thầm khổ gào lên muốn tiền. Huynh đệ chúng ta đúng là muốn tiền, Chỉ là không dám xin từ ơn quản lý." Một người trong đó nói, "Các người là ai? Tại sao biết tôi họ Ôn? Trong làm Ôn Hạo nhân xét run." "Miếng ngờ ông họ Ôn rất lạ sao? Bọn tôi còn biết, cái vali ông cầm trên tay có 1 vạn đô la. Một người cầm số tiền này, ông không ngại chim sao?" Biểu tình trên khuôn mặt thay đổi. Ôn hảo nhân hung tợn nhìn trăm trăm người nọ đang nói chuyện. Các người làm sao có thể biết những thứ này? Là ai phai các người tới đây hay sao? Các người nếu như muốn đụng đến tôi. Tốt nhất coi lại xem mình có chức khả năng gì không? Nói xong, tay của hắn đột nhiên kéo về, rút lại tay phải bị đẻ ép. Cho dù cánh tay trái bị gãy, thân thể hắn linh hoạt như cũ đứng lên, tay phải nắm lên vali xách tay liền hướng đầu hẻm phóng tới. Chỉ là khi hắn vọt tới đầu hẻm là bỗng dưng ngừng chân bước Đường hẻm chật hẹp kia có một chiếc xe quen thuộc dừng lại, Cadillac màu đen. Ôn Hạo Nhân con ngươi đột nhiên phóng đại, thân thể không thể ức chế khẽ run, "Nó như vậy, hắn cũng tới sao?" Hắn vốn cho là chuyện cực kỳ bí mật này lại sớm bị hắn ta biết. Cửa xe chậm rãi mở ra, một đôi chân mang giày da bước ra cửa xe, dần dần, thân thể to lớn cao ngạo kia từng chút từng chút hiện ra trong cặp mắt Ôn Hạo Nhân. Ôn Hạo Nhân thở dốc, càng ngày càng kịch liệt, cho đến khi gương mặt gần như vô khuyết hoàn toàn bại lộ ở giây chăng. Một giọt mồ hôi lớn trừng hạt đậu, cuối cùng từ trên trán của hắn chảy xuống. Người đó thanh thản đứng ở bên cửa xe, mặt cười nhưng không cười nhìn hắn, chính là chủ nhân hiện thời của quân gia, Quân Từ Huệ. Vừa nhìn thấy nàng cũng không nghĩ đến, dưới tình huống này sẽ gặp lại nam nhân 6 năm trước. 6 năm không quá dài Nhưng cũng tuyệt đối không phải là thời gian ngắn 5 tháng tự hồ trên người nam nhân Cũng không để lại dấu vết gì Nếu như có Vậy cũng chỉ là hắn thêm phần yêu mị Hắn bây giờ Không như thời điểm nổi điên ban đầu cô mới gặp Mà làm loại thâm trầm tà mị Làm cho không người nào có thể nhìn thấu Trái tim đập thỉnh thịt liên hồi Có lẽ hiện tại cô may mắn Cô trùng hợp đứng ở trong ngõ hẻm Mà anh Trăng không cách nào soi tới được mà hắn là hoàn toàn đứng ở dưới ánh trăng. Sau đó cô nhìn thấy hắn cười, một nụ cười nhìn rất thần thiện, đọng nơi khóe miệng của hắn. Không giống với hôm đó thanh âm khản khàn, giờ phút này thanh âm của hắn giống như tiếng trời. Ôn quản lý, đã trễ thế này, anh muốn đi đâu? Không bằng tôi tiến anh một đoạn được. Nhã nhặn ân cần thăm hỏi, lại làm cho thân thể của ôn hảo nhân run dày, càng tăng lên mãnh liệt. Hơi thở trầm mặt, bao phủ xuống, Ôn Hảo Nhân sắc mặt u ám, hầu kết không ngừng hoạt động, thật lâu mới khổ sở hỏi, anh đều đã biết quân tư quyết vẫn như cũ cười nhàn nhạt, nhạt, đã biết rồi. Anh đừng làm như thế nào? Anh tiết lộ ra ngoài, không tính là cơ mật quá quan trọng của công ty, chỉ là tôi luôn không thích mình chẳng hay biết gì. Anh đã làm chuyện tôi không thích, anh nói, tôi phải như thế nào đối với anh đây? Quân Tư Quyết giống như trò chuyện việc nhà bình thường với nhau, cùng ngôn hảo nhân hiện nhích nhác thấy rõ. "Vậy nếu như nói, tôi nguyện ý đem toàn bộ tiền ở đây để lại, hơn nữa, tôi còn có thể cung cấp tài liệu mua bán của anh." Hắn nói, cúi người xuống, đem vali đặt trên đất, đồng thời tay phải từ từ đưa vào trong tay trang của mình. "Nếu như tôi là anh, sẽ buông cây súng đang lấy ra." Quân Tư Quyết hơi híp mắt, rất có ý tốt nhắc nhở, "Anh Ôn Hạo Nhân mồ hôi lạnh toàn thân, lảo đảo một cái, thiếu chút nữa té xuống đất. Bởi vì đạn trong súng của anh, ở trên tay của tôi rồi. Năm ngón tay mở ra, trên bàn tay trắng nõn rõ ràng là 6 viên đạn lóe ngân quang. Tôi nếu muốn tới cùng anh nó chuyển viễn, tự nhiên cũng sẽ làm một chút chuẩn bị. Tay vừa lật, từng viên một rơi xuống đất, Quân Tư Khiết một tay bỏ vào trong túi quần, từng bước từng bước ưu nhã hướng Ôn Hạo Nhân đi tới. Anh, anh muốn như thế nào? Bốn gã tôi làm chút chuyện, ít nhất anh nên có nhiều hậu thủ hơn, hiểu chưa? Quân Tư quyết đứng trước mặt Ôn Hạo Nhân, cười giống như là một thầy giáo kiên nhẫn dạy học sinh, nhưng là tay quán lại hung hăng nắm đầu đối phương, hướng một bên tường đánh tới. "Ba, ba, ba!" Tuyết máu từ trán Ôn Hạo Nhân chỉ ra, dính trên tường. "Đừng, đừng giết tôi." Ôn Hạo Nhân dứt khoáng khẩn cầu. Tôi dĩ nhiên sẽ không thích anh rồi Chỉ là tôi không thích người khác Chỉ ăn nó về phía tôi Chân của hắn Dậm lên trên tay phải của đối phương Ngón cái, ngón trỏ, ngón giữa Ngón áp úp, đầu ngón tay Ôn hảo nhân kêu thảm thiết Năm ngón tay của tay phải hắn Có thể nói đều bị đạp nát Nhưng là người khởi sướng Quân tư khuyết vẫn như cũ Chân mày đều chưa từng chuyển động Chỉ là móc ra một chiếc khăn mùi xoa Lao lao tay mình một chút Giân Hán đi xuống, quét dọn nơi này, này sạch sẽ. Vâng. Mấy tên thủ hạ nhanh chóng mang theo Ôn Hạo Nhân cùng với cái vali đầy tiền rời đi, mà Quân Tư Khiết vẫn đứng ở chỗ cũ, chỉ là lần này ánh mắt hắn bắn về phía ngõ, chỗ sâu ngõ hẻm. Nếu một mực xem kịch vui, hiện tại hạ màn phúng rồi. Người có phải cũng nên đi ra ngoài nới cảm tưởng đi. Mà mấy tên thủ hạ hãy đổ tự nhiên, giống như lúc bắt đầu. Bọn họ cũng đã phát hiện trong ngõ hẻm có người ngoài tồn tại. Một chiếc xe nhỏ chậm rãi từ chỗ tối tam lái tới. Vừa nhìn nhiên tái mặt cười mỉm, "Các vị đại ca, tôi chính là cái vị cũng không thấy. Tôi chỗ này còn chút tiền trà, nếu là các vị muốn uống trà, không ngại cầm đi." Cô nói xong, đôi tay run rẩy lấy ra từ bóp ra, mặt không tình nguyện lại cố gắng nặn ra khuôn mặt tươi cười, đưa tới trước mặt Quân Tư Khiết. "Quân Tư Khiết?" ẩm mắt chỉ là nhìn chằm chằm mặt Phương Y Nhiên, nhàn nhạt, nhạt nói, "Dơ bẩn." "Hả? Dây của tôi dơ bẩn?" Cô quý đầu, chỉ thấy đôi giày da có một chút màu đỏ, sợ là máu tươi của ôn hoàng nhân mới vừa rồi. Phương Y Nhiên tắt máy xe, ngồi xổm người xuống, lấy ra khăn giấy, muốn lau đi đôi giày da kia, dùng tay của cô lau. Thanh âm của hắn từ đỉnh đầu cô vang lên, cô ngẩn người, ngay sau đó hiểu được, thu hồi khăn giấy. Bàn tay nhẹ nhàng gạt đi mặt ngoài dầy da, đem vết máu kia từng chút một lau đi. Trong đầu Phương Nghi Nhiên lại không tự chủ được hồi tưởng lại tình cảnh năm đó, khi đó chính hắn cũng từng đứng ở bên chân của cô, đang cầm chân của cô hôn lên mắt cá chân. Hôm nay mặc dù làm chuyện bất đồng, nhưng lại kỳ dị có chút tương tự. Cho đến những vết máu toàn bộ dính đầy trong lòng bàn tay cô, cô mới cười làm lành đứng lên, cẩn thận từng ly từng tí nói, "Xạch sẽ rồi." Anh nhìn nè. Quân Tư Khiếp nheo lại con ngươi, quan sát Phương Y Nhiên, trong mắt đen xinh đẹp mà hẹp dài, sâu không thấy đáy, không ai biết được hắn giờ khắc này đang nghĩ cái gì. Nhưng là Phương Y Nhiên lại biết, ánh mắt như vậy tuyệt đối không phải nhìn người quen, ít nhất cô bây giờ có thể khẳng định, nam nhân này không nhớ rõ cô. Cũng đúng, ngày đó hắn căn bản là hỗn loạn, thần trí không rõ ràng, không nhớ rõ cô cũng là đương nhiên. Vừa nghĩ tới điều này, Cố gắng thêm, cố gắng kéo căng ra mặt cười, còn liên tiếp cúi người chào. Quân Tư Khuyết chân mày từ từ nhíu lên, nhìn con người Phương Nghi Nhiên, cuối cùng từ từ rũ xuống, nhát gan hẳn mọn mềm yếu. Nữ nhân này, tự hồ chỉ có thể sử dụng từ như vậy để đánh giá. Quay người, hắn không hề lưu luyến lên chiếc Cadillac, chỉ chốc lát sau, cả ngõ hẻm chỉ còn lại một mình Phương Nghi Nhiên. "Ồ." Thở dốc một hơi, cô nửa người tựa vào giường chiếc ghế nhỏ, "Tôi thật, lúc nào thì Ngưu Lang cũng có thể biến thành có khí thế như vậy rơi hả? Con là hắn đời nghề rồi hả?" Tiếng nhạc điện thoại di động lúc này vang lên, Vương Ngân Nghiên lấy điện thoại di động ra, nhấn nút trả lời, chỉ nghe được thanh âm lo lắng của Dư Dĩ Hạ đùng đùng truyền đến, y nhiên không xong, Tiểu Thiên lại phát tác. "Cái gì? Phát tác?" Vương Ngân Nghiên cả người bỗng dưng cứng ngắc, làm sao biết chứ, không phải đến thời điểm trang điểm mới có thể phát tác sao? Mình cũng vậy, không dỡ dàng lắm, từ 5 phút trước, Tiểu Thiên bắt đầu la hét, người không thoải mái, chỉ là triệu chứng xem ra không có hơn mấy kỳ trang rằm trước. Tiểu Thiên cũng nói cũng không phải quá đau. Mình lập tức trở về, cậu trước cho Tiểu Thiên uống chút canh nóng, có lẽ để cho nó thoải mái một chút. Phương Minh Nhiên nói xong, cú điện thoại đi đập, nhà lên xe điện, tức tốc chạy đi. Mà bên kia, bên trong màu đen Cadillac, một bàn tay bảnh ngọ đặt nơi ngực mình, tràng mắt Quân Tư quyết cảm thù, trái tim nhảy lên, giống như báo hiệu cái gì, kêu gào cái gì. Khi Phương Nghi Nhiên trở về nhà trọ, chỉ thấy Tư Dĩ Hạ lo lắng đi ra đón. "Bạn cuối cùng cũng về rồi, Tiểu Thiên đâu?" Cô hỏi, mình muốc cho nó một chút canh nóng, hiện tại đang nằm trên giường chờ bạn đấy." Không đợi Tư Dĩ Hạ nói xong, Phương Nghi Nhiên đã chạy về phía phòng ngủ. Trên chiếc giường mềm mại, một đứa bé đang nằm phía trên khuôn mặt tinh tảo không vì vết giống như một tiểu thiên sứ, chỉ là giờ phút này, tiểu thiên sứ sắc mặt bỗng tái nhợt, trên trán tong đen ướt nhẹp thấm vào, lộ ra một tầng mồ hôi mỏng. "Mẹ!" đứa bé sau khi nhìn thấy Phương Nghi Nhiên, dùng dàng đung đưa hai cánh tay, hướng cô duỗi đến. Phương Nghi Nhiên chạy vội tới bên giường, ôm nó vào lòng. "Có đau ngược hay không? Mẹ thoa so bóp cho con nhé." "Không đau, con đã tốt hơn rồi." Phương Tĩnh Thiên lắc đầu, đầu nhỏ mềm nhũn rắc lên khuỷu tay mẹ mình, "Thật kỳ quái, mỗi lần đau, con đều sẽ cảm thấy giống như mất thứ gì, muốn đi tìm trở lại." "Không có chuyện gì, bất kể Tiểu Thiên mất thứ gì, mẹ cũng sẽ tìm về cho con." Phương Nhiên Nhiên quay đứa con ướt đẫm mồ hôi đối diện với mình, "Con cảm thấy được, như vậy chỉ có tự con mới có thể tìm được." "A, Tiểu Thiên biết mình muốn tìm gì sao?" Phương Tĩnh Thiên buồn buồn cắn môi dưới, Lắc đầu một cái, không biết. Nhìn gương mặt của con mình, Phương Yên Nhiên nghĩ tới, mới vừa trong ngõ hẻm gặp phải người nam nhân kia, lần thứ hai gặp mặt, cô vẫn không biết tên là gì. Tiểu Thiên dáng ngoài cực kỳ giống người nam nhân kia, chỉ là khí chất không giống, nếu như nói nam nhân kia là tà mị thấy rõ, thì đứa nhỏ này lại mang vẻ thuần khiết như thiên sứ. Dĩ nhiên, loại thanh khiết này chỉ là bên ngoài, chỉ có người quen thuộc tên tiểu tử này Mới biết nó có nhiều điều làm người ta nhức đầu. Có lúc sinh hạ một đứa con quá thông minh sẽ làm quyền làm chủ bị giảm xuống một bậc. "Mẹ, chúng ta hôm nay còn chơi đại phụ ông sao?" Tiểu Tiên đột nhiên ngẩng đầu lên hỏi. "Con đã như vậy rồi, con muốn chơi nha." Cô nở buồn cười gõ cái đầu nhỏ nhắn của hắn, nhưng là vốn là rõ ràng nói trong phải chơi, đều là mẹ về trễ, nếu không con hôm nay lại có thể thắng. Như vậy con liền thắng, liền 15 lần. Có thể đổi đem đồ bật rồi. Phương Nghiên nhiên giở khóc giở cười. Nào có tính như vậy? Ban đầu vì để cho con mình biết đạo lý, tay làm hàm nhai. Cô đặt ra một gia quy, nếu như muốn món đổi chơi gì đó, thì phải chơi trò chơi đại phụ ông thắng cô. Vì món đổi chơi là không cùng giá tiền. Mỗi khi thắng bao nhiêu lần, có thể đổi lấy món đổi chơi bất đồng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc chuyện audio.net